Đang nghe chuyên mục Audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhapkietplus.com.vn. Hãy gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ Audiobook, Audiobook, audiobook thế, thế giới chuyện thế trong thế tầm tay bạn. Xin chào các thính gia thân mến của chương mục truyện Kinh Điển Các bạn thân mến, ngày hôm nay nhìn Xu sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện có tựa đề Chiếc ví ma Nguyên đi công tác ở miền cao Mua tặng vợ một chiếc ví da rất đẹp Chiếc ví này được làm bằng da kỳ đà Bà chủ cửa hàng đã sởi lời Đây là cái ví rất đặc biệt Ở cửa hàng tôi chỉ có một cái duy nhất Nó được làm bằng da kỳ đà đấy Anh xâm soi kỹ cái ví Rồi đồng ý mua Trở về thành phố Anh tặng cho vợ chiếc ví Chị phấn khởi Ôi cái ví đẹp quá Em rất thích Cảm ơn anh Chị mỉm cười Rồi đem đồ đạc bỏ vào ví Đây là một chiếc ví kỳ lạ Bởi không cần lau chùi Lúc nào nó cũng sáng bóng Và sờ vào Thì mặt ra rất lạnh Khiến chị cảm thấy rùng mình Một lần chị nhìn thấy một gương mặt con gái lạ Hiện lên trên mặt da sáng bóng Chị dụ mắt định đàn lại Thì không nhìn thấy gì cả Nhưng điều đó cũng không quái gở bằng Có lần nửa đêm Chị tỉnh giấc Vì tiếng gió rít khiến kính cửa sổ đập mạnh vào nhau Chị định bụng dậy đóng cửa Vừa nhìn lên chiếc ví da Chị sợ đến điếng người Một luồng hơi lạnh khác thường lan tỏa trong không gian Từ trong chiếc ví Chị đặt ngay đầu bàn phấn Một bàn tay trắng toát thỏ ra như vẫy gọi. Một bàn tay bút măng Sự sợ hãi khiến chị không thể cử động Tại sao lại có hình ảnh cô gái Và bàn tay bút măng như vậy Phải chăng đây là một chiếc ví ma quái Chị kể lại với chồng Anh chỉ mỉm cười Em thì cứ tưởng tượng Làm gì có chuyện ma quái ở đây Nhưng rồi khi chứng kiến tận mắt Anh cũng rụng rời tay chân Anh bảo Thôi đem đốt cái ví đi Nó đúng là ma quỷ chứ không phải là người Anh chắc đã bị bà bán hàng lừa rồi. Mua thì phải lựa chọn. Ai lại mua cái ví cũ bao giờ? Biết đầu người ta lấy cái ví này từ nghĩa địa thì sao? Hay, hay hôm nào anh đem trả cho bà ấy rồi lấy lại tiền nhớ? Anh điên à! Cái ví chỉ có trăm ngàn bạc mà từ đây lên miền núi cả trăm cây số. Thôi, tốt nhất là đem đốt nó đi. Nói rồi, chị định bật nắp bếp ga quẳng cái ví lên đó. Bất chợt, bàn tay trong chiếc ví thò ra Nằm chặt lấy tay chị rồi có tiếng người rên gì chị ơi chị đừng sợ tôi vì chết thảm nên hiện ra nhờ chị giúp đỡ tôi là thùy lâm nhà ở đường sơn nguyên phố núi anh chị hãy tìm đến địa chỉ đó mọi việc sẽ rõ cha mẹ tôi sẽ biết ơn anh chị người vợ nghe vậy buồn rùn tay chân Miệng lắp bắp Thế ra cô... Cô là hồn ma Tại sao cô không hiện ra với bà chủ cửa hàng Đã bán hàng cho tôi? Cô mau buông ra cô, Tôi... tôi sẽ làm theo ý cô Hồn ma lại nức nở Bà, bà ta, ta là đầu mối, mối của tội ác Tôi đã định bóp, bóp cổ của bà ta, ta để trả thù. Anh Nguyên lúc đó lại tò mò Như thế bà ta là thủ phạm gây nên cái chết cho cô à? Nào, cô nói đi Cô tên gì? Tôi đã nói rồi Tôi là Thủy Lâm 20 tuổi Tôi đi dự đám cưới Lúc đi ngang qua khu rừng vắng Thì bị hai tên cướp bịt mặt Thay nhau hãm hiếp Và giết chết tôi Rồi chúng chôn xác tôi ở gách quay sao trong rừng Vì tôi chống cự quyết liệt Lật được mặt nạ của một tên Nó là thằng Trọng con bà chủ cửa hàng bán ví ra Thằng Trọng tức giận Đã chặt bàn tay tôi Rồi bỏ vào trong chiếc ví Còn thằng kia đã đâm chết tôi Anh Nguyên nghe vậy rất tức giận Bọn chúng thật khốn nạn Nhưng sao cái ví lại ở chỗ bà chủ cửa hàng được Thủy Lâm kể tiếp Chiếc ví da này là báu vật của bà ngoại tôi Để lại cho mẹ tôi Và mẹ tôi cho tôi Nó càng dùng lâu càng bóng như mới Nó làm bằng loại da kỳ đà Bọn chúng sau khi chôn tôi xong Tiếc cái ví Nên đem rửa sạch máu Bán lại cho bà chủ Bà chủ tiệm cũng không hỏi han gì Đem trưng bày như đồ cổ Được hai hôm thì anh đã mua nó cha mẹ tôi hoàn toàn không biết gì Về cái chết của tôi Họ đi tìm tôi khắp nơi Tôi đã báo mộng về cho ông bà Nhưng ông bà không thấy Vì không phải ai cũng thấy ma cả Nghe thấy vậy Anh nguyên sửng sốt Và vì vậy Nên cô mới hiện ra ở nhà tôi thủy lâm đau đớn đúng vậy nhờ có anh chị mà tôi mới có cơ may trả thù tôi hận hai kẻ sát nhân đến tận xương tùy anh chị mau giúp tôi với sau này tôi sẽ có dịp đền ơn anh nguyên gật đầu được rồi tôi sẽ làm theo ý cô hận nguyên cũng rối xít anh anh đi mau đi em sợ lắm rồi mà mà cô thủy lâm ơi cô đừng có xuất hiện nữa nhé chúng tôi sẽ làm theo lời cô đó Chị vừa dứt lời Thì có tiếng thưa khẽ Rồi bàn tay rút vào trong chiếc ví ra Chị cũng không dám mở ra xem nữa Anh Nguyễn vội vã lên đường Suốt một ngày dài vất vả Anh đã có mặt tại phố núi Vào lúc trời chạng vạng tối Anh hỏi địa chỉ ông bà Liêu Và có mặt tại đó Ông bà Liêu tò mò Anh cần gặp chúng tôi à Có việc gì thế Tôi chưa hề quen anh Anh giới thiệu Tôi là Nguyên, một lữ khách tình cờ qua phố núi và được gặp cô Thùy Lâm Cô ấy nhờ tôi nhắn lại với ông bà một chuyện Ông bà lưu rú lên thủy Lâm, đó là con gái chúng tôi, nó mất tích cả tuần nay rồi Chúng tôi đang rất lo sợ Thế con gái chúng tôi nó đang ở chỗ anh à, anh mau cho chúng tôi gặp Nguyên bẩn thần Thực ra cô ấy chết rồi, buồn cô ấy báo mộng như vậy Mẹ Thùy Lâm cơ hồ như muốn ngất xỉu Bà ôm ngực Dùn lẩy bẩy Chết rồi sao Làm sao mà chết Trời ơi con tôi Mà tại sao nó lại báo mộng cho anh Anh quen nó à Không tôi không hề quen cô ấy Thậm chí Cả nhà tôi đã khiếp sợ khi thấy cô ấy nữa Cha Thùy Lâm thất thần Anh Anh làm ơn nói rõ đi Số phận con gái tôi ra sao Mà nó lại báo mộng cho anh như vậy Anh Nguyên rút cái ví ra ra Vừa nhìn thấy cái ví Mẹ Thủy Lâm ngất luôn Cha Thủy Lâm vội đưa bà lên giường nằm Rồi lại lùng nhìn anh Đây là cái ví gia lâu đời Của nhà vợ tôi Làm sao anh lại có nó Phải chăng Anh anh chính là thủ phạm giết chết con Thủy Lâm nhà tôi Rồi hồn nó bắt anh phải đem trả Và phải tự thú Nguyên vội xua tay Trời ơi Chưa gì, ông đã gán cho tôi cái tội khủng khiếp quá Tôi sẽ kể cho ông bà nghe tường tận Và rồi, anh đột lại lời kể của thủy Lâm Kể xong, anh chết miệng tội nghiệp cô gái, cô ấy chết trẻ quá Cha Thùy Lâm nghẹn nhào Cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật Tôi sẽ bắt hai đứa sát nhân sát hại con tôi phải đền tội Mẹ Thùy Lâm đã tỉnh dậy và thiểu thào Cho tôi xin lại cái ví Tôi... tôi muốn nhìn mặt con tôi Ông chồng đưa cho bà cái ví Và thật lạ kỳ Khuôn mặt Thủy Lâm hiện lên trên mặt ví da sáng bóng Bà phút về cái ví Nước mắt giản ruộng Đây đúng là cái ví của con tôi Trời con ơi Sao con chết thảm như vậy Ông chồng ứa lệ Tôi phải đến nhà mẹ thằng Trọng Hỏi cho ra nhẽ Vừa lúc đó Có tiếng ồn ào Một thanh niên mặt mũi bặm chậm xuất hiện Miệng anh ta đầy máu Anh ta đấm ngược thùng thuộc Kêu gào trước cổng nhà mẹ Thùy Lâm Thủy Lâm Hãy tha cho tôi Tôi xin khai thất cả Tôi và thằng cư có tội Thằng cư nó đâm đầu vào gốc cây sao chết rồi Nó đã thoát Còn tôi Tôi cũng sẽ theo nó để đền tội cho cô Cha Thủy Lâm rú lên Thằng Trọng Thì ra là mày Tại sao mày lại giết chết con gái tao Tao sẽ giết chết mày Ông nắm cổ gã Hắn kêu sằng sặc Giết đi Tôi đang muốn chết đây Tôi đã bị cô ta ám cả tuần nay rồi Cô ấy luôn hiện về báo thù Nguyên nhân cha Thùy Lâm Thôi đi Nó đã bị ma ám Cứ để đấy nó tự khắc khai báo Nó là thằng Trọng à Cha Thùy Lâm gật đầu Rồi quay sang Trọng Mày phải khai rõ ra Tại sao mày lại giết chết con gái tao Thằng chậu kề Giọng đứt quáng Tôi, tôi gặp Thùy Lâm trong tiệc cưới Nàng đẹp lộng lẫy Khiến tôi và thằng Cư mất cả hồn vía Tôi bàn với thằng Cư đến làm quen Thì Lâm rất vui vẻ đồng ý nói chuyện Rồi phần vỉ men rượu Nên Nên tôi và Cư phục kích con đường mà Lâm sẽ về nhà Cả hai dùng khăn bịt mặt Quả nhiên đã gặp được Lâm Và chúng tôi đã thực hiện được ý đồ Thủy Lâm chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng đành khuất phục. Nàng để mặc cho chúng tôi muốn làm gì thì làm. Mục đích của chúng tôi cũng chỉ có thế. Nào ngờ lợi dụng lúc tôi sơ hở, nàng quăng chi phí ra chúng mặt tôi, làm cái khăn rơi xuống. Nàng đã hét lên. Chọc! Tao không ngờ mày lại đồi bại đến thế. Tao căm thù mày. Tôi biết mình đã lộ, nên liều mạng bàn với thằng cư thủ tiêu Thủy Lâm. Tôi bước tới chỗ nàng rồi giả bộ dỗ dành. Nếu Thủy Lâm nghe lời tôi thì thôi Còn không thì ra tay ngay Thủy Lâm không nghe tôi giải thích Mà ra sức mạng sát chửi rủa, Còn dùng tay cào cấu vào mặt tôi Tôi điên tiết Đã lấy con dao Chặt ngay bàn tay đó Thủy Lâm hụt xuống Rồi thằng cư đâm thêm một nhát vào bụng nàng Thủy Lâm chết ngay tức khắc Sau việc Cả hai như sực tỉnh Thấy mình đã phạm tội ác khủng khiếp Chúng tôi vội chôn Thủy Lâm dưới gốc cây sao Nhưng sau đó nhớ ra còn bàn tay của nàng Tôi vội bỏ vào cái ví định trôn tiếp Nào ngờ thằng cư cứ xăm soi cái ví rồi nói Đây là cái ví đẹp, có giá trị Phải mang về chỗ mẹ cậu Nhờ ba lấy tiền Tôi đã gạt đi Làm thế thì khác gì lại ông tôi ở bụi này Nhưng cư lại cứ nói Chỗ mẹ tôi bán hàng lưu niệm Khách hàng thập phương đến Và chỉ một ngày là cái ví này lên đường Rồi chúng ta sẽ có tiền để tiêu Tôi ngẫm nghĩ rồi đồng ý Mẹ tôi cũng không hỏi gì về cái ví Vài hôm sau Bà đưa cho tôi mấy trăm ngàn Gọi là tiền bán chiếc ví Tôi và cư rủ nhau đi uống rượu Và cố quên đi chuyện cũ Nhưng đêm nào tôi cũng thấy bàn tay Thủy Lâm bóp cổ mình Cái bàn tay đầy máu Tôi đã sợ hãi gào thét Giọng Thủy Lâm cứ rõ mồn một Mày, Mày đã hại cả, cả cuộc, cuộc đời con gái, gái tao, tao Lại giết chết tao Tao Mày sẽ báo thù đủ. Tôi sợ quá Năn nỉ rằng tôi chỉ lỡ tay nhưng không cố ý Nhưng Thủy Lâm cứ lần vờn bên cạnh Ám ảnh tôi suốt từng giây từng phút Nhất là khi được tin thằng Cư Lào đầu vào gốc cây sao tự tử Trọng kể xong Lần giá ngất xỉu, Máu từ trong miệng túi ra Nguyên không khỏi dùng mình Ảnh nói Ghê thật Hồi mã báo oán Thằng Trọng này thế nào rồi cũng chết Mẹ Thủy Lâm não ruột nhưng con gái tôi nó làm sao sống lại được anh nguyên cảm ơn anh nhờ anh mà sự thật mới được lộ rõ tội ác phải trả giá đêm nay anh hãy ở lại với chúng tôi tôi sẽ làm mâm cơm cúng cho linh hồn cháu được siêu thoát nguyên gật đầu lúc khiêng trọng lên giường thì hắn đã tất thử họ khiêng xác trọng về nhà mẹ hắn Mẹ hắn ban đầu còn hốt hoảng đờ người Nhưng khi rõ chuyện, nước mắt ngắn dài đau khổ. Đêm đó, Nguyên thấy Thủy Lâm hiện về Nét mặt tử tắn Thủy Lâm nói Này, con xin làm con của cha mẹ Vì đó là duyên số Nhờ có cha mẹ mới làm sáng tỏ được nỗi đau khổ bất ức của con Nhờ có cha mẹ nên con mới có thể an lành được đầu thai làm người Anh Nguyên lấy vợ đã gần chục năm Nhưng chưa có con Vì thế nghe Thủy Lâm nói Anh rất vui mừng Sáng hôm sau Anh từ biệt cha mẹ Thủy Lâm về xuôi Cùng gia đình Thủy Lâm ăn táng cái xác của cô Chiếc ví được trôn cùng chỗ cô Nguyên trở về nhà Một năm sau Vợ anh đã sinh ra một bé gái rất xinh đẹp Đặt tên gì nó cũng khóc Chỉ khi đặt tên là Thủy Lâm Thì nó mới nguyện mỹ cười chúng ta vừa theo dõi xong câu chuyện ma chiếc ý ra được thể hiện qua giọng đầu của những xu thảo còi và nhóm sản xuất darling studio tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook a bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục sau